Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và rồi đi Dù sao thì máu loãng còn hơn nước lã Cũng cùng một họ cả Thì có xa nhưng cũng là một tông mà ra Cho nên nhà binh đó cũng nể thức Và người mẹ mới mất của Phương Mà chẳng làm quá lên Thế nhưng vẫn đầy giấy những lời Xì xào bàn tán rằng Phương là hiện thân của ma quỷ Vì nó nên người trong họ mới chết Từ đó cả làng cả xã Ai cũng xa lánh Phương Lo xong việc tang cổ mẹ thì thức cũng đổ gục luôn. Anh luôn ngay tải giàn thở. Người nhà đưa vào giường cứ nghĩ là do quá mệt. Thức ngủ ly bì hơn một ngày rồi sinh ra bị cảm nặng. Chỉ nằm một chỗ nửa thân bên trái chẳng cười động được. Vừa đau khổ vừa mệt mỏi. Vừa nhớ mẹ vừa nhớ chị. Thương cháu thương vợ con. Nước mắt linh chồng cứ nằm mà bắt phương với vợ con lúc nào cũng phải ở cạnh cho anh thấy. Không được đi đâu. Rồi trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện quá khứ ngày xưa lúc mê lúc tỉnh. có lúc lại thấy bóng của con quỷ đen cứ bay lượn vườn ở đầu giường. Phương nhìn thấy xót xa lắm, thi thoảng lại thấy bóng đen bay lượn lờ trên đầu giường. Biết là tột khóc, lòng lại buồn vô hạn. Nhưng giờ nói ra cậu thức sắp chết, thì chỉ có bị đuổi ra đường mà thôi. Người ta đang đồn Phương là ma quỷ mà giờ lại còn nói chứ cái chết thì làm sao được. Phương muốn cứu cậu thức cái trực lại gần cậu thì lại bị mở đuổi ra nếu bằng nhiều câu rất khó nghe Thằng sao chội ám tà về nhà cái là người chết mày về để ăn bám rút ruột hết nhà tao hai cầu mày bệnh tật giờ mày cứ mon men vào định giết cả cậu mày luôn sao mày mang ma quỷ về cách nhà này người bên nhà thầy Khang nói chẳng có sai Vậy nên từ hôm cậu thức nằm một chỗ Mà thức chỉ xếp cho Phương một cái chăn một chiếc gối Cho ngủ ngoài cái sập ở ngoài hè Không cho vào nhà Phương biết mợ chỉ chờ dịp cho xong tăng của bà là đuổi đi Nhưng vì cậu thức còn đó cho nên không dám như vậy Phương cũng đỉnh xong tăng bà thì xét đi Nhưng mà giờ cậu thức lại đổ bệnh ra đây cho nên đi cũng chẳng được Phương đánh nghiến răng nín nhịn mà chịu đựng xem sự việc như thế nào